Ngang qua thế giới của em Tác giả Trương Gia Giai Diễn đọc Băng Tâm và Khoa Chuyện được phát trên trang web 2 Chúc các bạn nghe vui vẻ Chương 14 Chẳng qua là thế Ai phụ bạc ai Ai yêu thương ai Hy sinh ai Hạnh phúc trong đường vạn lối Nước mắt nụ cười đen cài hòa trộn Thời gian trôi đi Những món nợ không ai còn nhớ nữa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 Tôi không đến đâu, chúng ta chia tay đi Năm ngoái, Mạc Phi đến Nam Kinh Chúng tôi ngồi uống trà với nhau Trước đó đã gọi điện hẹn La Cách lúc 3 giờ chiều Tôi gặp lại La Cách trong công viên Cậu ta đang hút thuốc, đau lọc ngập dưới chân Vợ chồng La Cách cãi lộn, rồi quyết định ly hôn Hai người hẹn nhau ra công viên nói chuyện Lúc bỏ đi, cô vợ đem theo cả xe và ví tiền của cậu ta Không một xu dính túi, cậu ta không về nhà được Chúng tôi bắt taxi đưa cậu ta về Nhưng làm thế nào cũng không mở được cửa Hàng xóm nói cậu ta vừa ra khỏi nhà Thời bà mẹ vợ đã gọi thợ khóa cửa đến thay khóa mới <cười> Thì ra đã trúng kế điều hổ ly sơn Tối hôm đó chúng tôi đi uống rượu Là cách bật khóc Bảo tất cả là lỗi của cậu ta Đang yên đang lành lại đi cặp bồ Nhưng vợ cậu ta cũng không vừa Phát hiện chồng bồ bịch liền nghe lén điện thoại của chồng Có hôm đang đêm, đêm Tự mình tỉnh giấc cậu ta thấy vợ mình cầm con dao thái thịt ngồi ở đầu giường trừng mắt nhìn chồng chúng tôi nghe chuyện mà không biết phải nói gì lòng thầm hoảng hốt khoảng 10 giờ vợ cậu ta gọi đến bảo ly gì thì ly dị tài sản trong nhà tổng cộng có 2 căn hộ một lớn một bé một ô tô sổ tiết kiệm 200 ngàn căn hộ lớn để lại cho La Cách còn tất cả tài sản khác sẽ thuộc về cô ấy La Cách kể lại cho chúng tôi nội dung cuộc điện thoại Hoàng Phi bảo nếu là cô ấy Thì trước khi trả lại căn hộ Sẽ cho một ngồi lỗ đốt sạch Không thì chỉ ít cũng đập nát tất cả đồ đạc trong nhà Muốn trả thì cũng chỉ trả cho cái xác nhà La Cách lúc này đã biên biên Nghe thế đập bàn đứng dậy Bảo theo những gì cậu ta hiểu về vợ mình Chắc chắn cô ta sẽ làm như vậy Thế là cậu ta này ép chúng tôi đến căn hộ nhà của cậu ta Bảo đằng nào ngày mai cũng phải trả lại cho vợ Thế thì đêm nay sẽ đập nát mọi thứ cho hả lòng hả dạ Nhưng về đến nhà La Cách không nổi ra tay Căn hộ này bảo lưu bao nhiêu kỷ niệm của vợ chồng họ Họ chi tiêu dài xẻn Tiết kiệm từng đồng, từng hào Cha mẹ giúp họ trả tiền đặt cọc Còn họ phải cắn răng, nay lưng, làm việc trả nợ ngân hàng La Cách cầm búa trên tay Nhưng không sao bổ xuống được Cậu ta ôm đầu Bực khóc Mạc Phi mượn rượu hỏi La Cách Năm xưa vì sao đòi chia tay cô ấy La Cách im lặng một lúc mới đáp Vì khi đó chúng ta không yêu nhau Cái đó không gọi là tình yêu Sau này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 Cả hai chúng tôi đều rất đổi hồi hộp và lo lắng khi mở cửa Kết quả căn hộ được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, đâu ra đấy Không có vẻ gì của một vụ phá hoại Trên bàn có một chiếc hộp bọc da Bên trong là hơn 40 lá thư mà la cách viết cho vợ mình Bắt đầu từ năm thứ hai đại học Vợ cậu ta gọi điện, không nước lên Em, em biết là cô ấy có thai rồi Nếu anh không thể chịu trách nhiệm với tình yêu của mình Thì chị ấy không thể chịu trách nhiệm với đứa con vô tội ấy Em không hẳn anh đâu À đi đi La Cách không nói lời nào Nước mắt đầm đìa Trong đầu tôi chợt vang lên câu La Cách lẩm bẩm lúc say Lúc cậu ta cầm búa Nhưng không sao bổ xuống được căn hộ của mình Cô gà kia cô bầu 4 tháng Vì sao mãi đến lúc ta nát hết cả Tôi mới biết người mình yêu là ai Nhưng quá muộn rồi Những được hiệp mời đám cứu của Mạc Phi Tôi mới nhớ ra chuyện này Nghe nói sau khi tái hôn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 Các bạn đang nghe bài hát im lặng do Na Anh trình bày. 值得與你這樣流動自由到底年少時過緊張發過的事這麼的什麼在深海裡從聞起此 失去你我被爱盘住终身 Sana makatulong 周過生一條古之途你這樣有獨自要到底 结局还是失去你 Sia ni Ha U Sia ni Ý nghĩa Kủa du lịch Du lịch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 Vì tiếp theo đây, các bạn sẽ phải làm quen với những mẫu đối thoại bằng tiếng Anh của cậu ta xứng dùng. Cậu ta không cao, nên chúng tôi thường gọi là MB Và cậu ta thấy cái tên này nghe rất quê kệ, phải tìm cách tây hóa nó lên một chút, liền cho thêm hậu tố vào Thế là tên cậu ta trở nên cực kỳ đẳng cấp, MB5 Nghe như tên của một hãng thương hiệu điện thoại di động thông minh chỉ dành cho giới thượng lưu ấy Trên chuyến bay quốc tế, có chú nhóc người nước ngoài ngồi kế bên cứ khóc suốt Người mẹ tóc vàng làm cách nào cũng không dỗ được con trai Thế là Ampify đón lấy cậu bé Bắt đầu hát ru Cry, cry, cry, die Nghĩa là cứ khóc hoài, khóc hoài Sẽ đứt hơi mà chết Người mẹ tóc vàng thất kinh Đánh rơi cả bình sữa Máy bay hạ cánh Trong lúc nhà nhân viên kiểm soát cập dấu thông hành lên visa Ampify tranh thủ Hỏi mấy người xếp hàng phía sau Do you know we can Sập sinh, Nghĩa là anh chỉ có biết đi đâu để tìm kiếm chỗ nhạc sập xình sập xình không? Ý là quán ba ấy Mọi người đoán là gã này bị hâm rồi Mặc kệ hắn Thấy cô gái người Philippines chớp chớp mắt Cậu ta lại hỏi Yênuc you know, do not know sập xình sập xình Hai Do you know nowhere Cánh gà ngon Cánh gà ấy Chicken fly Phạch phạch phạch Fly hands Phạch phạch phạch Nghĩa là, trong cô có vẻ không biết chỗ sập xình sập xình ở đâu Thế cô có biết chỗ nào có cánh gà ngon không? Giống như cánh tay, đập cánh phạch phạch ấy Cô gái người Philippines cứ chớp chấp mắt, không nói câu gì Cậu ta cảm thấy nhạt nhẽo, liền rút trong túi ra 10 peso Ném lên quầy kiểm soát Surprise! Nghĩa là ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên cái đầu ông ấy, ông có biết Làm như thế sẽ bị đem ra sự bắn không hả? Lúc trên thuyền, Cậu ta thì thè thì thục, hỏi người giỏi tiếng Anh nhất trong số chúng tôi. Làm cách nào để được chào đón đồng nhận ở Philippines? Người bạn kia ngẫm ngợi một lát, bảo. Cậu nhất định phải học câu này, keep your chin. Nghĩa là không cần khối lại tiền thừa. mb phai như vớ được cổ báu, yên tâm, thả mình vào sức ngủ. Lúc xuống huyền, cậu ta ơn một chiếc mũ, Người bán hét giá 55 peso, cậu ta ra sức mặt cả xuống còn 45 peso. Tiếp theo, cậu ta rút trong túi ra hai tờ 20 peso và một đồng 5 peso, tổng cộng là 45 peso đưa cho người bán và cúi sống trang trọng. I love you, so keep the train. Nghĩa là tôi rút bảnh cô, vì vậy không cần hỏi lại đâu. Thị bố. Đồ khốn, keep cái đầu ông trên đấy. Tổng cộng vừa đúng 45 peso. Ông nội ơi, yêu lớp hơ thì phải đưa cho hơ 100 peso chứ. Với tối Chúng tôi dạo trên biển cát trắng Cậu ta bắt đầu dở cho tán tịnh các cô gái Mục tiêu của cậu ta là các cô gái phương Tây Cô gái phương Tây hỏi cậu ta Where are you from? Nghĩa là anh từ đâu đến Cậu ta cười đắc chí, trả tay về phía biển pha đáp Go ahead and turn left Nghĩa là cứ đi thẳng về phía trước, rồi để trái Cô gái tay trợn mắt Go to hell Nghĩa là anh đi chết đi Cậu ta hoa chân múa tay Nhảy nhót, hát hò Mỹ, Vui vẻ hết cỡ Tôi tóm lấy cậu ta hỏi lớn Có chuyện gì thế? Cậu ta đắc chí bảo Cô gái Tây vừa đi vừa bảo tôi Câu thứ hai Nghĩa là đi vui vẻ nào? Cô cố gắng kiềm chế Không cho cậu ta một bàn tay Mb5 quên anh bạn thủ dân như thế này Chúng tôi đi dạo lăng quăng trên bến cảng Tình cờ gặp một hàng đồ nướng BBQ Chủ quán để bình trần Cơ bắp cuộn cuộn Mb5 có vẻ vô cùng thích thú Má hỏi mọi người Cường tráng nói thế nào? Tôi bảo Chắc là strong Cậu ta lao tới, nói với chủ quán You are so Nghĩa là anh thật là... Tất cả chúng tôi đều vô cùng hồi hộp Cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra, sung sướng hò hét Stupid Nghĩa là ngu xuẩn Chúng tôi muốn té ngỡ Cậu ta lại còn dơ cánh tay của mình lên, kêu hạnh nói Me too Lần này đến lượt chủ quán muốn té ngửa Lịch trình của ngày hôm sau là ra biển chơi Mọi người quyết định chơi trò chơi, chơi lướt thuyền chuối Mỗi người 1.000 peso Sau đó sẽ chơi đua xe trên bãi biển Mỗi người 2.000 peso Chúng tôi muốn mặc cả với người cung cấp dịch vụ Khuyến mại cho chúng tôi chuyến du lịch thuyền ngắm biển trị giá 500 peso Dự tính là vậy Nhưng dùng tiếng Anh thương lượng với họ quả không dễ dàng gì Đến lúc này MB Frye Xuân Phong nhận nhiệm vụ cao cả đó Cậu ta cầm tiền của cả bọn đi đàm phán Chỉ 10 giây sau đã thấy quay lại Cậu ta đắc chí bảo Chỉ nói một câu là xong Chúng tôi vô cùng kinh ngạc Chỉ một câu thì làm sao mặc cả được Cậu ta bảo Keep the train Keep cái đầu ông ấy, đồ chết bầm Ngày thứ ba, người ta dẫn sân khấu trên bãi biển Nghe nói có danh ca nào đó của Philippines đến hát Khán giả nực nực kéo về Chúng tôi cũng hào hứng đi góp vui Danh ca đưa tay lên Tiếng họ reo rền bao nhiêu sấm dậy Danh ca hạ tay xuống Không gian bỗng chốc thinh lặng như tờ Danh ca đưa mắt nhìn xuống kháng đài Dù không biết anh ta Ampify vẫn cô vũ điên cuồn Yankai trọ cậu ta và hỏi lớn who are you Nghĩa là bạn là ai? Ampify đáp lớn You are so... So... Chúng tôi ai nói mặt mày đời biến sắc Muốn lau tối bịt miệng cậu ta Nhưng đã quá muộn Ampify gào ầm lên lần nữa You are stupid Nghĩa là anh thật đường lộn Chúng tôi vội vàng rút lui Lặng lặng chùn khỏi đám đông lúc này đang im phân phát Sau lần chúng tôi Ampify hưng phấn cục độ Tiếp tục gào thét I'm happy, go to hell Nghĩa là tôi vui quá, anh đi chết đi Đám đông Philippines vay cậu ta lại Ngày rời Philippines Ampify đột nhiên bảo Nếu muốn chua du thế giới Chúng ta phải học lấy Ít 4 tiếng Anh Tôi thầm nghĩ Đồ chết bầm vốn của cậu không phải ít mà là quá ít Ampify nói Dù tiếng Anh của tôi rất tệ Nhưng tôi vẫn tận dụng trực để mọi cơ hội Để được đây đi đó Bởi vì tôi không muốn tiếp tục cuộc sống buồn chán trước kia nữa Ampify nói Các món ăn độc đáo và cảnh đẹp thiên nhiên Có thể giúp bạn để lùi mọi nỗi ưu phiền đau khổ và hoang mang Chính cậu đã nói với tôi điều này Tôi gực đầu Ampify hào hứng nói Tôi nghĩ thông rồi, du lịch với những món ăn độc đáo và cảnh đẹp thiên nhiên, không phải là cuộc trễ trốn, sự né tránh, sự gật thái hay đánh dấu thành tích mà là những không gian bất ngờ, những cảnh đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng, khiến bạn thay đổi thế giới quan, thay đổi bản thân và nhận ra điều gì mới thật sự quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với bạn. Chỉ vô vài ngày nữa chúng ta sẽ phải trở về, phải đi làm, phải cái lộn, phải mệt mỏi, phiền muộn Nhưng chúng ta đã có cái nhìn mới về thế giới Có thể điều đó không giúp thay đổi được gì Nhưng chí ít Nếu cuộc đời là một cuốn sách Thì cuốn sách về cuộc đời tôi có thêm nhiều trang rực rõ hơn của bạn Đó chính là ý nghĩa của du lịch